các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trọng lượng của cô bé này gắng làm mới có thể làm cho nó ăn ổn mà ngồi xuống không bị trượt hắn cố gắng gượng chống đỡ khuôn mặt tuấn tú bởi vậy mà đỏ bừng lên làm gì vậy sớm như vậy ngoan ngoãn thì không tốt sao đoàn mộc húc ở trong lòng nghĩ khóe miệng lại bị lời kêu ngọt kia mà dụ dỗ khi đó lần thứ nhất cô bé nước mắt ròng ròng Kể ra hắn cũng không như những người cha khác. Cha bọn họ sẽ để cho con mình ngồi ở trên cánh tay, ôm về nhà. Rồi từ khi nào, hắn hàng ngày đến trường đưa đón, khiến con bé vui vẻ, đồng thời cũng là thời khắc hắn thống khổ nhất. Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có một chút oán hận nào, mà kệ mệt mỏi cũng muốn gắng mạnh lên để ôm con bé đi hết quãng đường này. Bởi vì vấn đề này không chỉ là mặt mũi, Mà là muốn chứng minh cho nó thấy Mình là một vụ thân tốt Đáng giá để an tâm mà tin cậy Hắn cũng đã làm được những thứ này Mà nó còn không muốn nhận hắn làm cha sao Đoàn một khúc nghĩ đến cô bé vừa rồi Rõ ràng là tha rằng lựa chọn gọi hắn là ân công Làm cho hắn thật vất vả Mới dẹp loạn được lửa dần Nhưng nghĩ tới lại bắt đầu rục rịch Cộng có gì? Mặc dù kia trải qua có một chút hung ác Nhưng tiểu ngài vẫn mặt mày hớn hở Vừa mới nói không có gì Thì lập tức vừa nóng mà kêu lên Cha, cha Tâm từ đơn thuần của nàng không phải là nịnh nọt Cũng không phải là đền bù cái gì Nàng chỉ muốn là kêu cha Quan hệ chặt chẽ cùng thân mật Làm cho nàng cảm giác thật là hạnh phúc Thật là ẩm ý Đoàn mộc húc nhẹ nhàng kiền trách Không muốn thừa nhận mình bị nó làm cho lăng lăng Biết rõ hắn gọi cha là có nhiều ca thụng đi Cha người khác là tâm huyết dân trào Mới có thể ôm con về nhà Nhưng hắn lại là thương nàng đau đến tận xương Ngay cả trên đường đều không bỏ được để cho nàng tự đi Mặc dù đối với cái cử chỉ này Mình đủ để làm cho người lớn sánh ngang Cảm thấy rất kiêu ngạo Nhưng đoàn mộc húc vẫn cảm thấy may mắn Hoàn hảo nó đến nay vẫn chưa từng cãi nhau rồi muốn ngồi đầu vai của hắn rất hiểu biết làm theo khả năng có thể của hắn chứ không thì cùng nhau ngã ở trên đường lớn rồi vì sao chỉ có cha gọi con là cây ngài cứu chứ lầm bầm gọi một hồi tiểu ngài đột nhiên nghi vấn mà cất tiếng hỏi trước kia nàng không có tên đều bị người ta kêu là muội muội tới đây giúp cha nàng lấy tên rồi tất cả sau đó mọi người đều gọi nàng là tiểu ngài Nếu không thì chính là đoan mộc ngày. Cả tên họ đều gọi. Cũng chỉ có cha nàng sẽ gọi nàng là cây ngải cứu. Không tốt. Nó thói xấu lại nữa rồi. Đoan mộc húc nụ cười tu lại. Sẵn sàng mở trận địa đón quân địch. Như vậy con mới biết được. Cha là đang gọi con. Hắn lời ít mà ý nhiều. Không để cho con bé tiếp tục tri vấn. Chỉ là vậy đối với suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh của con bé. Một chút tác dụng. Cũng không có Nàng lơ đánh nói Rồi lập tức cải biên đề tài Con có thể không cần phải đi học trường tư không Bọn họ thật là xấu Đều kỳ dễ con Con không thích đâu Không được Lần này trả lời ngắn hơn Chỉ có đơn giản hai chữ Nhưng mà cha cũng không có đi mà Nàng lập tức chỉ ra điểm đáng ngờ Cha có lão sư riêng Vừa thời nhận trọng lượng của con bé Lại vừa trả lời vấn đề của nó Đoàn mục húc đã có điểm lực bất tòng tâm Sắc mặt càng ngày càng khó coi Do đường tự mở trường tư Ở trong tôn xóm đã nhiều năm Khi con bé Hắn từng tại đó học qua một khóa Nhưng không đến 10 ngày Đã bức ba lão sư rời đi Chỉ chắc hắn Thiền tư quá thông minh những lão sư kia đều bị hắn hỏi á khẩu Không trả lời được Hổ thẹn mà rời đi Ngược lại làm hại tất cả mọi người không có lớp học, làm cho những đứa trẻ trong tôn không được học. Mẫu thần rốt cuộc, hết hy vọng, đành phải tới tới kinh thành mới đến lão sư kiến thức uyên bác để dạy hắn, lúc này mới có thể làm cho trường tư tiếp tục vận hành. Vậy thì con cũng muốn có lão sư riêng dạy như cha vậy? Tiểu ngài mới không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Còn nghe không hiểu sao? Chê cười, con bé ngày càng ngày chữ viết thiếu nét nó làm sao có thể cùng hắn ngồi cùng bàn đây? cái nguyên nhân này hắn cùng cô bé đã giải thích qua trăm ngàn lần rồi. nhưng đúng là con không biết chữ. nhưng cha không phải nói là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện